Liệu chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu chuyện hay. Bây giờ, Liệu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không lâu sau, Cả con đường chậm rãi thu về cánh cửa đá khổng lồ, sau đó khôi phục bình thường. Núi lớn mênh mang lại khôi phục vẻ thần bí, cứ như những việc trước đó chưa từng xảy ra. Tân Thành Hôm nay, Tân Thành u ám đến nỗi, khiến người ta cảm thấy khó thở. Chu Minh Phượng đã bị dọa cho ngây người, run rẩy ngồi trên sofa. Bạch Tuyết cũng vừa quay lại, đã chui vào phòng của mình, không dám ra ngoài. Mặc dù hai bố con Bạch Dũng Quang và Bạch Diệp Trì cũng bị sự uy nghiêm và sắc khí hùng ác hôm nay của Trần Minh Chết làm cho sừng sốt, nhưng họ lại không run dày khi nhắc đến Trần Minh Chết như chu Minh Phượng và Bạch Tuyết. Nhất là chu Minh Phượng, dường như không biết sao mình lại ở đây. Được rồi, à Phượng, bà ăn chút gì đó đi. Lúc này, Bạch Dũng Quang đặt hộp cơm đã gọi lúc trưa trên bàn trà, sau đó ngồi bên cạnh vợ mình. Trần An nói Ông ấy cũng biết Lần này Trần Minh Chết bỗng bộc phát Dĩ nhiên đã dọa Chu Minh Phượng sợ Ông Bạch Tôi nói này Trần Minh Chết sẽ không tính sổ với tôi chứ Trước đấy tôi đối xử với cậu ta nhiều vậy Tôi còn làm vỡ di vật mẹ cậu ta để lại Còn làm hỏng hộp gỗ đo nữa Tôi... Tôi sợ Ông nói xem Ngộ nhỡ Trần Minh Chết tính sổ với tôi thì phải làm sao Lúc này Bạch Dũng Quang thở dài Sau đó vỗ vai chú Minh Phượng nói Tôi tin Trần Minh Chết sẽ không như vậy Nói sao thì bà cũng là mẹ thằng bé mà Còn nếu đợi lát nữa Trần Minh Chết về Bà phải có thái độ tốt một chút Đầu tiên bà phải xin lỗi Hời Chú Minh Phượng vội gật đầu Tôi xin lỗi Tất nhiên xin lỗi Nhưng ông Bạch Tôi sợ Ông nói xem do cuộc Trần Minh Chết là ai Sao cậu ta lại lợi hại như vậy Đó là cô cả nhà họ Long Thế mà cậu ta cũng giết người ta Lẽ nào lẽ nào Không sợ ngồi tù sao nghe thấy mấy lời này Bạch Diệp trì đang dọn dẹp trong bếp Bước ra ngoài Mặc dù từ khi về vào buổi sáng đến bây giờ Cả nhà không nhắc nhiều về chuyện này Nhưng thật ra Bạch Diệp trì sợ nhất là cái này Trần Minh Chết đã bóp chết cô cả nhà họ Long Còn rất nhiều người đã bị bắn chết Xảy ra chuyện lớn như vậy Nhiều người chết nhiều vậy Nếu Trần Minh Chết bị bắt vào tù Vậy cô phải làm sao Bố mình Chết sẽ không Lúc này Bạch Dũng Quang lắc đầu Mọi người hãy quên chuyện xảy ra hôm nay đi Nếu Minh Chết đã dám làm Vậy thì chứng tỏ Cậu ta nhất định sẽ không sao Được rồi đừng nghĩ nhiều thế nữa A Phượng bà mau ăn đi Dẹp trì Còn mang cơm đến phòng cho tiểu tuyết đi Bạch diệp trì gật đầu Mặc dù nói như vậy nhưng bầu không khí trong nhà vẫn rất nặng nề. Chu Minh Phượng cảm thấy cả người mình mềm nhũn khi vừa nghĩ đến cảnh tượng xảy ra buổi sáng. Trong đầu toàn là cảnh máu, là cảnh Trần Minh Chết đứng bên thi thể nhìn bà ta. Còn Bạch Diệp Trí cũng ngồi xuống sofa. Mặc dù TV vẫn đang mở, nhưng không ai xem cả. Hộp cơm trên bàn trà đã nguội, nhưng vẫn chưa được động vào miếng nào. Cuối cùng, lúc 6 giờ chiều, cửa nhà mở ra. Mấy người thấy cửa mở đều ruôn dậy Bạch Diệp Trì lập tức đứng dậy Còn chú Minh Phượng và Bạch Tuyết chạy trốn sau lưng Bạch Dũng Quang Trần Minh Chết mở cửa thay giày anh cầm rất nhiều đồ ăn trên tay Bố mẹ đều ở nhà sao? Trần Minh Chết mỉm cười giống như trước kia Trần Minh Chết mua đồ ăn trở về sau mỗi buổi chiều Minh Chết Bạch Diệp Trì nhìn người vẫn ăn mặc nhiều cũ đứng ở cửa trong tay còn cầm mấy túi sau vài trái cây cô thế mà lại ngẩn người hồi lâu nhưng không đợi Trần Minh Chết thay giày xong cô lập tức ôm chầm lấy anh khoảnh khắc đó cô không nói nên lời mọi lo lắng và thắc mắc đều hóa thành nước mắt sao em lại khóc rồi lúc nói Trần Minh trước khẽ tựa người về phía trước để Bạch Diệp Trí có thể ôm chặt anh hơn em em tưởng anh sẽ không về nữa Quả thật, cả ngày nay, Bạch Diệp Trì cứ lo lắng không thôi. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Dù sao, bố mình đã nói, Trần Minh Chiết không phải là người bình thường, có lẽ sẽ không ở lâu ở Tân Thành. Có lẽ. Tất nhiên, Bạch Diệp Trì cũng biết, từ lúc Trần Minh Chết dẫn cô gái mặc áo da bí ẩn đó bước vào biệt thự Kim Phượng Hương Giang vào buổi sáng, mọi chuyện đã thay đổi. Cả ngày, cô đều không thiết ăn cơm uống nước, Cứ nhớ lại từng chút ký ức trong 3 năm này Cô sợ bụng dưới của mình Cô biết Bây giờ mình không thể rời khỏi Trần Minh Chết nữa rồi Cô đã hòa thành một thể với anh rồi Nếu Trần Minh Chết bỗng biến mất Trong cuộc đời của mình Có lẽ cô không biết Sẽ sống qua đoạn đường sau này thế nào Trần Minh Chết buông thịt cái trong tay xuống Sau đó vườn tay Xoa mái tóc dài của Bạch Diệp Trì Trên bờ vai của mình Sao có thể Em là vợ của anh nơi này là nhà của anh dù có xảy ra chuyện mọi thứ đều không thể thay đổi sự thật mọi người là người thân của anh trần minh chết vươn tay lau nước mắt cho bạch diệp chi được rồi khóc lấm lem thành một con mèo hoa luôn rồi ngoan anh đi nấu cơm trần minh chết vừa nói vừa ngồi xuống cầm đồ ăn lên nhưng lúc này bạch diệp chi vội lau nước mắt khẽ cười ngồi xuống cầm thịt cá lên để em sách thấy bạch diệp chi mỉm cười Trần Minh chết gật đầu rồi cầm thức ăn đi vào phòng khách. Lúc này Bạch Dũng Quang đụng vào Chu Minh Phượng, dĩ nhiên Chu Minh Phượng hiểu ý của chồng mình, nhưng không biết tại sao bây giờ thấy Trần Minh chết bà ta lại cảm thấy hoảng sợ, hai chân mềm nhũn. Uhm, Minh chết, hãy để mẹ nấu cơm nhé, còn cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Trần Minh chết vừa đi vào phòng khách, hai chân Chu Minh Phượng mềm nhũn, suýt loạn trọng vấp ngã. Bà ta gượng cười nhìn Trần Minh Chiết Nói Trần Minh Chiết liếc nhìn mẹ vợ toát đầy mồ hôi lạnh trước mặt Sau đó cười nói Mẹ không có gì đâu Con quen nấu cơm rồi Mọi người cứ ngồi xem tivi đi chốc nữa là xong rồi Nói rồi cũng không để ý đến chùa mình phượng nữa Trần Minh Chiết sách bao lớn bao nhỏ Đi vào phòng bếp Đi vào phòng bếp Trần Minh Chiết rửa sạch trái cây Diệp Chi Em ăn trái cây ra cho bố mẹ ăn trước đi anh đoán buổi trưa họ chưa ăn đâu bạch diệp chi bưng trái cây nhìn trần minh chiết ăn mặc giản dị trước mặt khoảnh khắc này bạch diệp chi lại nhìn thấy anh vẫn âm thầm ở cạnh mình trong ba năm đó minh chiết ờ ngay lúc trần minh chiết xoay người lại bạch diệp chi kiễng trần lên hô nhẹ vào má anh sau đó đỏ mặt bưng trái cây ra ngoài nhìn dáng vẻ ngượng ngùng như chạy trốn ra khỏi phòng bếp của bạch diệp chi Trần Minh Chết cũng khẽ cười rồi bắt đầu nấu cơm. Cơm tối nhanh chóng được nấu xong Trần Minh Chết nấu thức ăn bày đầy bàn, phong phú hơn mọi ngày. Nhưng mấy người Trung Minh Phượng vẫn ngồi im trên sofa không ai tiến lên. Nếu là trước kia, dù cơm chưa nấu xong bà ta đã ngồi đợi trên bàn cơm sau đó bắt đầu thúc giục thậm chí còn mắng mỏ nói những lời cực kỳ khó nghe. Những lúc này, Chu Minh Phượng ngồi trên sofa nắm chặt tay Bạch Dũng Quang, không biết vì sao sau khi Trần Minh chết về nhà, anh không hề đánh họ hay nói nặng lời, càng không tính sổ với bà ta hay ra tay trả thù, nhưng chính vì giống hệt Trần Minh chết thường ngày, Chu Minh Phượng mới cảm thấy bất an. Dù sao, thường ngày Chu Minh Phượng cũng hay xem TV khi rảnh rỗi, bà ta biết mấy tên tội phạm thường được ăn no trước khi bị xử tử. Càng nghĩ như vậy, Chu Minh Phượng càng cảm thấy toàn thân run rẩy. thậm chí còn muốn đứng lên ra ngoài trốn Trần Minh chết. Khi bà ta đang miên man suy nghĩ thì Trần Minh chết đã lên tiếng. "Bố mẹ, ăn cơm thôi." Nghe thấy tiếng của anh, Chu Minh Phượng gần như là run bắn cả người, suýt đứng không nổi. Dù sao sáng nay nhìn thấy cảnh kia trên đường về, bà ta đã bị dọa tới mức nôn ra, về nhà lại là một ngày kinh hồn bạt vía, chưa uống ngụm nước nào, hai mắt đã hoa cả lên. tôi tôi không đói bụng chùa minh phượng đứng bật dậy muốn chạy vào phòng mình nhưng bạch diệp trì kéo chu minh phượng lại mẹ chùa này mẹ chưa ăn gì nhất định là đói bụng rồi nhỉ hôm nay minh chiết có kho món thịt mẹ thích ăn nhất còn sao thịt bò với rau cần mẹ mau lên đi thôi ạ vừa nói cô vừa kéo mẹ ngồi trước một bàn đồ ăn lúc này trần minh chiết đang sời cơm mẹ khi thấy trần minh chiết đưa chén cho mình Trương Minh Phượng run cả người Tiếp đó lại run lây bẩy Nhận chén từ tay Trần Minh Chết Mông ngồi trên ghế Chén đặt trên bàn Mà chán bà ta chảy đầy mồ hôi lạnh Bạch Dũng Quang ngồi cạnh thấy vợ như vậy Thì không nhịn được mà cười khổ lắc đầu Trong lòng không khỏi cảm thán Biết trước Vậy thì sao lúc trước lại làm thế Trần Minh Chết sới cơm rồi ngồi cạnh Tay bưng chén thấy mọi người đều nhìn mình mà không động đũa Thì cười khổ nói Bố mẹ, ăn cơm đi Con thấy mọi người đói bụng rồi Trong lúc nói, anh cầm đũa Gắp cho Bạch Diệp chi một miếng xương sườn Bạch Dũng Quang thấy thế thịt cười một cái Rồi gắp một miếng thịt kho tàu Mau ăn đi, ngẩn ngơ gì đó chu Minh Phượng chú ý trần mình chết Sau đó gật đầu, cắm mặt lùa cơm Không dám gắp đồ ăn Chỉ ăn cơm tẻ Một bữa cơm quá gượng ép Vốn dĩ Bạch Tuyết cảm thấy không thoải mái Trên mặt quá đau nên cô ta chẳng muốn ăn gì, nhưng vì không dám buông chén đũa nên ăn luôn hai chén cơm đầy. Chu Minh Phượng càng không biết mình đã ăn bao nhiêu, chỉ cảm thấy dạ dày càng trương khó chịu. đợi Trần mình chết buông đũa, mọi người mới dám buông. Minh chết, con đi xem tivi đi. Mấy chuyện vặt để mẹ làm, để mẹ. Chu Minh Phượng vội đứng lên thu dọn bát đũa, Bạch Tuyết ở cạnh cũng vội vàng giúp đỡ. Trần Minh chết vốn còn muốn nói gì đó. nhưng anh lại bị Bạch Diệp Trí kéo lại Tiếp theo cô cười với anh rồi kéo chồng vào phòng rồi đóng chặt cửa phòng Diệp Trí, em kéo anh vào làm gì? Anh còn chưa rửa chén dọn dẹp nhà cửa mà Thật ra Trần Minh Chết cũng không ghét cuộc sống thế này Từ góc độ nào thì anh đều cảm thấy cuộc sống nội trợ thế này rất ổn Đây mới là cuộc sống củi gạo mắm muối bình thường Đây cũng là cuộc sống mà anh muốn sống nhất Nhưng anh biết Mình không thể chọn cuộc đời như thế Vì vậy anh muốn thu xếp cho nhà vợ Một cuộc sống mới đàng hoàng Mình chết Sau này anh không cần làm mấy việc này nữa Bạch Diệp Trí đau lòng Nhìn Trần Minh Chết đang đeo tạp rẻ trước mặt Trong lòng không khỏi nhớ tới Trần Minh Chết lạnh lùng Quyết đoán hồi sáng Dù đối mặt với hiểm nguy Cũng không mất bình tĩnh Mắt cũng không chớp lấy một cái Dù có chút khát máu Có chút tàn nhẫn và có chút khó tưởng tượng, nhưng không phải cô không chấp nhận được. Đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận vết sẹo lồi trên người Trần Minh Chết. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần về những điều có thể để lại vết sẹo như thế. Bỗng nhiên, Bạch Diệp Trì ôm chặt Trần Minh Chết, sau đó cô hôn lên môi anh. Lúc này cô lại muốn... Nhưng Trần Minh Chết đã ôm cô, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn vợ. Diệp Trì... Giờ em đã không còn một mình Ngoan nào Trong lúc nói Trần Minh Chết ôm Bạch Diệp Trì Xoay một vòng trong phòng Rồi đặt cô lên giường Nửa ngồi trước mặt cô Anh nhìn gương mặt xinh đẹp Nghiêng nước nghiêng thành trước mắt Bạch Diệp Trì cũng giơ tay Vuốt ve mặt anh Anh trang chiếu vào phòng ngủ Cô có thể nhìn thấy Ánh mắt cưng chiều của người đối diện Trong lòng Bạch Diệp Trì biết Người đàn ông trước mặt rất yêu mình Cô cũng quá yêu anh Mũi cô đột nhiên cay cay Nước mắt không kiềm được mà chảy xuống, Trần Minh Chiết giơ tay lau khô nước mắt cho người phụ nữ mình yêu. "Mình Chiết, khi anh đi phải nói với em một tiếng nhé, được không? Đừng đi mà không tạm biệt, được không?" Bạch Diệp Chi nói chuyện, đôi mắt đã đẫm lệ nhìn Trần Minh Chiết, còn anh lại nghiêm túc gật đầu. Bạch Diệp Chi nở nụ cười, đó là nụ cười đẫm nước mắt đầy dịu dàng khi có được lời hứa từ người mình yêu. Trần Minh Chiết nhìn đến mức say mê và đau đớn trong lòng, anh hơi thẳng người, ôm Bạch Diệp Trì vào lòng. Được chồng ôm như thế, Bạch Diệp Trì khóc lớn, nước mắt thâm ướt quần áo Trần Minh Chiết. Anh cảm thấy như nước mắt cô chảy vào lòng mình, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, dường như anh đang muốn nắm chặt vận mệnh của mình. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng Trần Minh Chiết nảy sinh ý muốn, dẫn theo Bạch Diệp Trì cao chạy xa bay. nhưng ánh trăng lạnh lùng trong treo kia chiếu vào mặt anh qua cửa sổ như thể đang nói cho anh biết đó không phải là con đường tương lai của anh đúng vậy như a đoá đã nói con đường phải đi kế tiếp rất gian nan không biết trước được kết quả dù là nhà họ long trần minh chết cũng không thể đảm bảo là mình sẽ không sợ hãi chứ đừng nói gì tới tập đoàn thiên tùng thần bí kia cộng thêm nguyên nhân chân chính đằng sau sự mất tích của mẹ anh mọi thứ tuyệt đối không đơn giản như vậy tiếng khóc của bạch diệp trì trong ngực càng khiến tim anh đau đớn yêu một người quá khó đặc biệt là bản thân biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy anh trang lạnh lẽo gió đêm thổi qua trần minh chết vuốt ve mái tóc hơi lạnh của vợ tới khi bạch diệp trì dựa vào lòng anh khóc mệt mỏi trần minh chết mới nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường dịu dàng lau khô nước mắt cho đối phương Trần Minh Chết từng nói anh sẽ không để người phụ nữ mình yêu chảy nước mắt nhưng lần nào cô rơi lệ cũng là vì anh ánh trăng càng sáng càng chiếu dọi gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn Trần Minh Chết ngồi bên mép giường Bạch Diệp Chi khóc mệt nhưng vẫn nắm chặt tay anh cô sợ anh buông tay Diệp Chi xin lỗi em bóng đêm mịt mờ yên kinh lạnh lẽo đêm này nơi này đã bước vào mùa thu tiêu điều trong biệt thự phức hợp xa hoa to lớn ngoài ô yên kinh đây không chỉ là một biệt thự phức hợp nó là cả một khu biệt thự nhưng nơi này chỉ thuộc về một gia tộc nhà họ long ở yên kinh vì thế trong mắt người thường nơi này được gọi là khu biệt thự nhà họ long vì nhà họ long có vô số sản nghiệp ở yên kinh bất động sản cũng không phải ngành chính của gia tộc này dù họ chỉ tham dự một chút vào ngành này nhưng bất động sản của nhà họ long Cũng có thể dao động cả ngành bất động sản của cả yên kinh đây chính là nhà họ Long ở Yên Kinh một gia tộc lớn mạnh có nhiều sản nghiệp chưa cần hắt hơi một cái là chấn động cả yên kinh có tiếng nói ở hoa hạ này nhưng một gia tộc như vậy lại có không khí nghiêm trọng lúc này gần như cả khu biệt thự nhà họ Long đều sáng đèn người ngồi trên ghế chủ vị trong sành nghị sự của nhà họ Long là một người đàn ông Phạm vỡ Trong cơ thể, như đang chứa chứa nguồn sức mạnh khổng lồ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, người đang nắm giữ trước gia chủ của nhà họ Long, Long Chiến. Ngồi cạnh ông ta, chính là ông lão ngồi đánh cờ trong khoảng sân yên tĩnh ba ngày, Long Ngạo Uyên. Chứ hai người, trong sành nghệ sự, còn có nhiều trường lão của nhà họ Long. Những người này đều là người quản lý cấp cao của nhà họ Long, mà đứng chót trong đó chính là Long Bách. Đối với cuộc họp quan trọng thế này của gia tộc, Long Bách chỉ có thể đứng xa mà nghe, không có quyền phát biểu ý kiến. Nguyên nhân rất đơn giản, những người trước mặt ông ta chính là võ giả. Có lẽ, võ giả không phải là từ xa lạ với người đời, nhưng họ ít khi nhìn thấy võ giả chân chính, mà ở gia tộc có truyền thừa mấy trăm năm như nhà họ Long mới có võ giả tồn tại. Hơn nữa, những người này mạnh hay yếu cũng quyết định sự thịnh vượng của một gia tộc Nhưng hiện nay, những võ giả này sẽ không hay xuất hiện trước mặt người thường. Họ hoạt động trong phạm vi mạng lưới quan hệ riêng của mình. Hơn nữa, ở Hòa Hạ, có người chấp pháp chuyên giám thị võ giả. Vì thế, phạm vi hoạt động của những võ giả rất nhỏ. Hoặc nên nói, một khi chính thức trở thành võ giả, họ sẽ hướng về việc theo đuổi sức mạnh, đi tìm nhiều tài nguyên, đi tranh đoạt nhiều quyền lực, chứ không phải so đo với người thường. Vì với họ, người thường quá nhỏ bé. người lao lên chỗ cao nước sẽ chảy xuống chỗ thấp những võ giả này cũng có sự ngạo mạn và uy nghiêm của mình nhưng hiện tại những võ giả chính thức khó có thể sống lẫn trong người thường bởi dù là những người có sen tốt để trở thành võ giả nếu không có tài nguyên để bồi dưỡng thì họ không thể nào trở thành võ giả chân chính họ cần một gia tộc thế lực to lớn dù là người thường nhưng có tiềm năng đủ tư cách thì họ vẫn được gia tộc lớn mang đi cho nên dần dần, trừ những gia tộc lớn, bên ngoài hoàn toàn không có võ giả đơn độc. Mà trong một vài gia tộc lớn, lúc này họ càng để ý việc tối ưu Hoa sen cho dù là giữa các gia tộc cũng phần chia cấp bậc như nhà họ Long ở Yên Kinh. Long Chiến cũng là đứa con có năng lực mạnh nhất của Long Ngạo Uyên. Hiện giờ ông ta đã gần đạt tới cấp bậc võ giả cao cấp, nên hiển nhiên cũng trở thành người cầm quyền của nhà họ Long, Mà Long Bách trong nhà họ Long thì... Thật ra trong nhà họ Long có rất nhiều người, mà những người này chỉ có tác dụng sáng tạo ra giá trị kinh tế cho gia tộc để đạt được sự chấp thuận từ gia tộc, tìm được gen tối ưu hóa của gia tộc trong tương lai. Do đó, họ gửi gắm mọi hy vọng vào đời sau của mình. Nếu gia tộc lớn mạnh rồi, thì một vài gia tộc lớn sẽ đề nghị kết thông ra. Đây cũng là phương thức hôn nhân giữa các gia tộc lớn, mà mấy người Long Bách... cũng chỉ có thể nương theo cơ hội này để tối ưu hóa gen của mình từ đó có thể tiến thêm từng bước để nắm quyền lực mà lúc này sành nghị sự của nhà họ Long bị sự yên lặng bao trùm Long thập dính đầy máu đang quỳ trên đất một cánh tay sắp mất cảm giác bụng phần bụng tay kia bị nổ chỉ còn một nửa dáng vẻ vô cùng thê thảm đợi khi ông ta về khu nhà của gia tộc nhà họ Long thì trời đã tối rồi bóng đêm u ám lạnh lẽo xác khí sắc bén điên cuồng chuyển động, long thập quỳ tại chỗ. cạnh ông ta là xác của long nhã tuyền. long nhã tuyền có khí chất cao quý, vẻ ngoài tinh xảo, trong đám cầu ấm cô chiêu yên kinh, có thể nói cô ta là nhân vật vô cùng nổi tiếng. mà giờ đây người như thế lại đang nằm trên mặt đất lạnh băng, máu ở hai chân đã khô, trên chiếc váy dài trắng có hoa ly tì đã dính đầy máu tươi, gương mặt đã tái nhợt, thi thể đã lạnh băng. Một quý bà từ bên cạnh lao ra, nhào tới trước mặt lòng nhã tuyên. Trong mắt bà ta đong đầy nước mắt, một tay ôm Long nhã tuyên vào lòng, cảm nhận cái xác lạnh lẽo. Sau đó trong đôi mắt kia lại bắn ra sát khí. Là kẻ nào? Ninh Bội, cô cả của nhà họ Ninh, một gia tộc không hề thua nhà họ Long. Nghĩ mà xem, một người phụ nữ bình thường có thể gả cho Long Chiến nắm quyền nhà họ Long thì sao có thể là người bình thường? mà Long Nhã Tuyên lại là con gái duy nhất của Ninh Bội. Ninh Bội và Long Chiến có bốn đứa con, ba người đầu là con trai, thứ tư chính là Long Nhã Tuyên. Hơn nữa, đứa con gái này được bà ta rất cưng chiều từ nhỏ. Sau này Long Nhã Tuyên có quan hệ tình cảm với cậu chủ Thiên Hồng nhà họ Thiên. Lúc đó gần như cả nhà họ Long đều đặt hết hy vọng vào tương lai, lên cô gái mới 20 này. Là người mẹ, Ninh Bội càng thêm cưng chiều cô con gái Diệu Nhưng chưa ai từng nghĩ hôm nay ở hàng Yên Vương bà ta lại nhận được tin con gái mình chết Sao bà ta có thể chấp nhận nổi khi nghe tin này Thậm chí bà ta nhìn Long Thập bằng ánh mắt lạnh như băng trong đó như muốn nói Ông không bảo vệ tốt cho Long Nhã Tuyền Vậy ông về làm gì Nhìn cảnh này mấy người nhà họ Long đều có vẻ mặt nghiêm trọng và tức giận đều nhìn Long Thập Hiển nhiên họ đang chờ ông ta trả lời Cảm nhận được khí thế khổng lồ đè ép Long thập cảm thấy mình có chút khó thở. Lúc này Long thập chỉ có thể kể tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra ở Tân Thành đặc biệt là chuyện vừa xảy ra sáng nay. Sáng nay Trần Minh Chết quá đáng sợ dù là lúc này Long thập vẫn cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Ông nói đều là do Trần Minh Chết làm Nhã Tuyền cũng do chính nó giết. Trong mắt Ninh Bội vô cùng nghi ngờ rất rõ ràng không ai trong nhà họ lòng không biết trần minh chết. dù sao mấy năm trước long nhạ tuyên cũng từng là vợ chưa cưới của trần minh chết. cuộc hôn nhân này là do long ngạo uyên và bố mẹ trần minh chiết quyết định lòng thập gật đầu sau mặt trắng như tờ giấy ông ta biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa sau chuyện của long nhạ tuyên trần minh chết đã sắp xếp để cả nhà vợ chuyển về bên ngoại của bạch diệp Trì để sống tức là nhà mẹ đẻ của chu minh phượng song xuôi mọi việc Trần Minh Chết quyết định đi xử lý những việc lạt vặt của chậu Đông Thăng bên Dung Thành. Anh quyết định sẽ trở lại Yên Kinh sau một tháng nữa. Ba năm trước đây, Trần Minh Chết đã chịu thiệt thòi ở Yên Kinh. Hơn nữa, khi ấy, những người ở Yên Kinh cũng chỉ đứng hóng hớt. Bằng không, Trần Minh Chết cũng không cần dây dưa kéo dài chuyện này tới ba năm. Mà hiện nay, vì mọi người đã xác định mật mã gen bí ẩn do Nam cung di tĩnh nghiên cứu ra ở hàng Yên Vương năm đó, đang ở trong tay con trai bà ta thì có thể nói Trần Minh Chết đang trong tình cảnh nguy cơ bốn bề. thế thì càng không cần nói tới chuyện anh một thân một mình tiến vào yên kinh mức độ nguy hiểm không cần đoán cũng biết nhưng thật không ngờ ba ngày sau Trần Minh Chết nhận được cuộc gọi từ số mẹ vợ Alo đầu dây bên kia im lặng không ai trả lời trong lòng Trần Minh Chết bắt đầu có linh cảm không tốt Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trần Minh Chiết nghe ra đây là giọng của chùa Minh Phượng. Alo, mẹ, xảy ra chuyện gì? Alo? Không ai trả lời, sau đó cuộc gọi bị ngắt. Trần Minh Chết dẫn theo đám người A Đoá chạy về nhà ngoại của Bạch Diệp Chi. Vừa tới cửa, anh thấy xác người ngổn ngang, từ cha gái già trẻ, không ai sống sót. Trước khi đi, Trần Minh Chết đã căn dặn đoàn phi ở lại bảo vệ chung quanh nhà họ Chù anh nhìn khắp bên ngoài không thấy đối phương thì chạy vội vào trong trên đường đi cũng có xác người la liệt tới cửa chính anh thấy đoàn phi dựa vào cửa tay bụng vết thương đang không ngừng xỉ máu ở bụng toàn thân cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi đầu rụ xuống không thấy rõ mặt a phi a phi anh sao rồi tôi tôi tôi ổn đoàn phi ngẩng đầu nói bằng giọng thều thào Là, là nhà họ lòng Họ bảo, bảo Họ đợi anh ở yên, kinh Nói xong, đoàn phi ngất xỉu Trần mình chết giao đoàn phi cho người khác Để đưa hắn tới bệnh viện Còn anh chạy về phía ngôi nhà của gia đình Bạch Diệp Chi Nói tới đây Thì cần giới thiệu một chút Về sự phân bố dân cư của nhà họ trô Họ không phải gia tộc lớn Nhưng cũng sống theo dạng dòng họ Ở gần nhau Tạo thành một thôn nhỏ gồm 80% là những người họ trô. Gia đình Bạch Diệp Trì sống ở một ngôi nhà phía đông. Trần Minh Chết chạy vội vã. Gần tới nơi, anh nhìn thấy ở đó vẫn còn người đang đứng canh giữ. Chúng là chiến sĩ của nhà họ Long. Tuy đã để đoàn phi nhắn lời, nhưng nhà họ Long vẫn chưa làm hai nhóm. Một nhóm nhỏ đưa Bạch Diệp Trì về yên kinh. Những người còn lại vẫn canh giữ ở nơi đó để bắt giữ Trần Minh Chết khi có cơ hội vì chúng cho rằng Trần Minh chết chỉ là một thằng bất tài như ba năm trước. Trần Minh chết vừa thấy là biết ngay ba người này là chiến sĩ cải tạo gen. Anh đi tới trước mặt chúng không nói một lời, tay bóp cổ một chiến sĩ cải tạo gen và hỏi nói những người còn lại đâu? Trong mắt hai chiến sĩ cải tạo gen còn lại lạnh như băng. Hiển nhiên chúng nghĩ bản thân là chiến sĩ cải tạo gen của nhà họ Long thì trong lòng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Giác Trần Minh Chết bẻ gãy cổ kẻ kia sau đó anh vứt xác xuống đất chân dẫm lên đầu và bộp một tiếng đầu vỡ nát Trần Minh Chết nhìn người thứ hai không đợi kẻ này kịp nói chuyện Trần Minh Chết đấm một cú vào ngực gã một quyền này như mũi dao nhọn xuyên thủng qua lồng ngực rồi hai mắt của chiến sĩ Gen trợn trừng ngay sau đó gã tận mắt chứng kiến cảnh trái tim mình bị bóp vỡ chiến sĩ cải tạo Gen thứ ba hoảng sợ vội la lớn tôi nói Tôi nói, trưởng lão dẫn đội ở trong nhà, có một tốp nhỏ đã được cô gái tên Bạch Diệp chi về yên kinh, những người còn lại ở trong kia chờ anh quay lại để bắt về nhà họ Long, chịu sự trừng phạt theo quy định của gia tộc. Sau đó, người này cũng chết bởi một cú đá của Trần Minh Chết. Anh chạy vào nhà, thấy bố mẹ vợ và em vợ đang nằm trên đất, tay chân vặn vẹo, bên cạnh là một ông lão, là võ giả và vài chiến sĩ cải tạo gian. Kết cục của họ không khác gì ba chiến sĩ cải tạo gen bên ngoài. Trần Minh Chết điên rồi. Anh dùng hành động để cho chúng thấy hậu quả khi khiến anh phát điên. Cuối cùng, khi A Đoá chạy tới, cô ấy thấy Trần Minh Chết đang đứng giữa nhà, toàn thân đầy máu, tay buông xuôi cũng đang nhỏ máu tươi. Ba ngày sau, lúc này, Trần Minh Chết đang ở thuộc Xuyên Dung Thành, dưới chân anh là một đỉnh núi. Anh cũng không nán lại Dung Thành quá lâu. Trần Minh Chết không muốn làm mấy người triệu đồng thăng bị liên lụy vào chuyện này, nên khi anh xuất phát thì mới bắt đầu tạm biệt. Bảo họ cứ lo thu xếp cho bản thân là được, đừng dính vào chuyện này. Đứng trước mấy chiến sĩ cải tạo gen, bản thân anh che giấu thực lực mà cũng đã có vẻ yếu hơn rồi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới quyết định về yên kinh của Trần Minh Chết. Trên đỉnh núi toàn là mùi máu tươi. Nhà họ Long gần như đã cử thêm trường lão dẫn đội. để đi chặn giết Trần Minh Chết nhưng nay anh đã có A Đoá đồng hành quan trọng hơn là Trần Thiết Nghiêu cũng sẽ quay lại yên kinh vào ngày mai đến lúc đó Trần Minh Chết cũng không tiếp tục yên phận nữa đối với nhà họ Long trong lòng anh chỉ còn hận thù điều quan trọng hơn nữa là Bạch Diệp Trì đang ở nhà họ Long đối với chuyện này Trần Minh Chết hoàn toàn không hề hoài nghi vì Long Tam, cậu ba nhà họ Long thực nghiệm để thành công nhất của công trình tối ưu hóa gen của nhà họ Long lại xuất hiện, chính hắn là kẻ đã ra lệnh khiêu khích anh bằng cách gọi điện. Long Tam, cậu ba nhà họ Long cũng từng giao chiến với Trần Minh Chiết ba năm, chính tên này đã đánh trọng thương Trần Minh Chiết, hắn là vật thí nghiệm thành công nhất của công trình tối ưu hóa gen. trong chuyện này người ta cũng không thể không cảm thán là Long Chiến quá nhẫn tâm, ba đứa con trai đều là vật thí nghiệm gen. Long Tam chính là đại diện cho mức độ tối ưu hoa gen cao nhất của nhà họ Long. Hơn nữa, thông qua miệng của trưởng lão nhà họ Long đã bị anh giết chết trong một lần họ đuổi giết anh. Trần Minh Chết đã biết Long Tam đang sống khỏe mạnh ở nhà họ Long. Tuy trưởng lão kia không nhìn thấy hắn, nhưng từ lời nói của đối phương, anh có thể dám chắc 8-90%. Cậu Trần, làm gì với mấy người này đây ạ? Trần Minh Chết cũng chẳng thèm nhìn những người còn lại trong đội hộ vệ của nhà họ Long đã bị thương nặng. Có lẽ, năng lực của những người này rất mạnh mẽ, nhưng đứng trước sát thủ của đảo ma quỷ, họ hoàn toàn không là gì cả. Sự tồn tại của những người này khiến những thế lực trên thế giới đau đầu, mà nếu những người khiến người ta đau đầu này đều tập trung ở hoa hạ, thì đúng là đáng để lo lắng. Dù sao, chỉ cần là nơi có mấy người này xuất hiện, nơi đó sẽ không có chuyện tốt lành gì. giết. Trần Minh Chiết không thèm liếc mắt những người đó. Nhìn thẳng về chân trời phía bắc. Ngay lúc này, Trần Minh Chiết cũng không biết sau khi mình vào yên kinh thì sẽ tạo ra sóng gió thế nào. Nhưng dù biết mình có thể sẽ chết, anh cũng muốn bảo vệ người thân nhất. Dù phải hy sinh mạng sống, anh cũng muốn tìm ra chân tướng thật sự của chuyện năm đó. Đoàn người xoay thân nhanh chóng vào xe, chạy nhanh về phía sân bay. Mà khi mấy người trần mình chết chạy tới sân bay Sâu trong núi tần lĩnh Một ông lão mặt mày tái nhợt Nằm trong phòng năng lượng Từ từ mở mắt Cót két Phòng năng lượng mở ra Ông lão mặt tái nhợt bước ra Có vô số người đã đợi sẵn bên ngoài Sau lưng ông ta có một cột sáng khổng lồ Trên cánh tay thô to có gắn vô số sợi dây Để ghi nhận số liệu nối với căn cứ thí nghiệm Cậu nói gì? mật mã gen thần bí năm đó ở hàng yên vương đã xuất hiện sao? một người đàn ông trung niên phạm vỡ gật đầu thái độ vô cùng kính cẩn. nếu là người quen biết người đàn ông này mà thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. dù sao người đàn ông này không phải người khác mà là người đứng đầu nhà họ tần hiện tại tần tùng hoành có thể nói gã có quyền lên tiếng tuyệt đối ở nhà họ tần nhưng lúc này người có tiếng nói tuyệt đối ở nhà họ tần lại có thái độ cung kính với một ông lão tóc hoa dâm Phải, mật mã gen bí ẩn này nằm trên người Trần Minh Chết con trai của Nam Cung Di Tĩnh hơn nữa cách đây không lâu họ chém đi ngón tay đó trong tay tần la sinh của tập đoàn Thiên Tùng thành phố Nguyên Quảng phá hủy toàn bộ nơi thí nghiệm Còn nói cái gì? Nghe vậy, sắc mặt ông lão tóc hoa dâm bỗng thay đổi? Còn nói, thằng nhóc đó đã cắt đứt một ngón tay của thần linh à? Tần Tung Hoành gật đầu, trong lòng cũng bừng bừng lừa giận. Phải biết, Tần La Sinh là con trai ông ta, mặc dù không có năng lực nổi bật, hơi ngang ngược, nhưng suy cho cùng, vẫn là con cháu nhà họ Tần, dù thế nào cũng là con trai của gã. Vâng, con đã xem đoạn video lúc đó, cực kỳ rõ là người phụ nữ đi theo Trần Minh Chiết lấy đi. Bố, bây giờ đám người Trần Minh Chiết đã đến nhà họ lòng, chúng ta có nên... Ông lão tóc hoa râm gật đầu, Thì ra ông lão tóc hoa dâm này là bố của Tần Tùng Hoành. Từ 100 năm trước, khi nhiều gia tộc lớn ở Hoa Hạ phát hiện ra năng lượng cơ thể thần linh bí ẩn đó, bọn bố đã giao hẹn, bất kể là ai nghiên cứu ra mật mã gen có thể dung hợp gen vào trong cơ thể thần linh, thì phải công khai ngay lập tức. Dù sao trước đây, bọn bố cũng đã nghi ngờ thần linh không chỉ là một người. Điều này đã được xác nhận khi một thể năng lượng thần linh khác được phát hiện dưới hàng bằng ở phía tây Siberia, thế nên bọn bố mới cấp bách đợi huyết thống có thể dung hợp được loại năng lượng này. 5 năm, năm trước, sau khi nam cung Di Tĩnh ở hàng yên vương phát hiện ra mật mã gen bí ẩn này, nhà họ Long đã thông báo cho các gia tộc lớn biết. Người của các gia tộc vội vàng chạy đến hàng yên vương ngay trong đêm đó, nhưng ngay cả người trong phòng thí nghiệm ở nam cung Di Tĩnh cũng biến mất một cách bí ẩn. Ông lão tóc hoa dâm xoay người. Nhìn cánh tay tưởng như bình thường, nhưng lại hỗ trợ hoạt động và nghiên cứu điện tầm phúc, nơi sâu nhất của cả tần lĩnh. Bên trên dường như có những hoa văn kỳ lạ, nhưng không ai biết rốt cuộc có ý nghĩa gì. Còn tất cả lời giải đáp bí ẩn đều nằm trong hoa văn bí ẩn ấy. Một trăm năm nay, các gia tộc lớn mạnh ở hoa hạ này đã vì sự xuất hiện của thần linh mà bí mật phát triển ra kỹ thuật rèn vượt sai trí tưởng tượng của con người. Công nghệ đột biến cơ thể người, nhân bản, cây ghép và loại bỏ trí nhớ, thay thế nội tạng, kéo dài tuổi thọ. Những kỹ thuật này đã trở nên vô cùng bình thường với các gia tộc lớn này. Trải qua những công nghệ sinh học cao cấp này, hoàn toàn nắm được các thế lực lớn trên thế giới trong tay. Nhưng mấy năm này cũng dần bắt đầu chạy hướng. Gần như toàn bộ thế lực lớn đều phát hiện ra một bí mật. đó là sự phát triển của công nghệ gen sinh học sẽ hình thành nên các gen chất lượng cao dưới sự can thiệp của con người các gen chất lượng cao này được hình thành sẽ có các sức mạnh khủng khiếp hơn nữa những người này sẽ biểu hiện trội hơn hẳn trong các thí nghiệm gen sau khi con người can thiệp dù sao những thế lực này còn lâu mới làm thỏa mãn tối yêu hoa gen mà chỉ có thể làm con người trở nên thông minh hơn nhiều thế lực muốn kết hợp vũ khí gen tương lai với công nghệ gen sinh học Cũng chính vì vậy mà cách đây gần mấy mươi năm trước Liên minh nghiên cứu gen bí mật quốc tế đã tan giã Cũng chính tan rã như vậy khiến các quốc gia hoàn toàn phải tự chiến đấu Nhưng thật ra, những gen bí ẩn thực sự đều nằm trong tay các thế lực lớn Còn các bản mẫu và động lực nghiên cứu gen đều đến từ hai thi thể thần linh này nhà họ lòng thì chúng ta nhất định phải đi Tùng Hoành, con dẫn Tần qua đi đi vừa lúc lần này, nhà họ lòng nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đến lúc đó, còn cũng có thể tiếp xúc với các thế hệ con cháu của các gia tộc khác. Tần Tung Hoành cùng kính gật đầu. Đợi sau khi Tần Tung Hoành đi khỏi, ông lão tóc hoa dâm đứng trước chùm sáng cực lớn, thâm ý nhìn cánh tay có vô số đường dữ tận. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ ông ta ngoài bí mật cánh tay thần linh trước mắt này ra thì không còn thứ gì quan trọng nữa rồi. Tất nhiên ở hoa Hạ Cũng có không ít người giống ông ta Chỉ là bây giờ người như vậy Đều đã không còn nữa Đã bị vô số người lãng quên từ lâu Nam Cung Di Tĩnh Trần Chính Huyền Nhà họ Trần Một nụ cười thâm thúy Dần hiện lên trong ánh mắt ông lão Hy vọng lần này Có thể giải được bí mật của ông Đã nhiều năm như vậy Suốt cuộc ông đến từ nơi nào Suốt cuộc có mục đích gì Suốt cuộc là người thế nào Nhìn cánh tay lơ lửng trước mặt bị vô số dữ liệu kéo theo sau mặt ông lão tóc hoa rầm xám xịt và lạnh lùng khiến người khác khó cảm nhận được Lúc trời vừa tối Trần Minh Chết đã lào đảo đi ra khỏi sân bay Yên Kinh đã có vài chiếc xe MPV sang trọng đến đón anh Người đứng đầu là một người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng Ánh mắt người này hiện lên vẻ khinh thường Dường như thế giới rất ít rất ít người có thể lọt vào mắt cô ta ngay khi rất nhiều người đều nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng này, tất cả đều dùng mình, chỉ dám đứng xa mà nhìn, thì gương mặt người phụ nữ này hiện ra một tia kích động. Hơn nữa, lúc này tư thế đứng của cô ta cũng thay đổi. Cách đó không xa, có mười mấy người đi thẳng về phía người phụ nữ này. Cậu Trần, thái độ vô cùng cung kính, cũng cung kính giống thái độ của đám người A báo. Trần Minh chết ngược lại thở ơ phất tay rồi trực tiếp lên xe của chị Tước khiến những người đi đường ở yên kinh này đều sợ hãi xung quanh vốn dĩ đã cảm thấy kỳ lạ về thân phận của người phụ nữ xinh đẹp này thì giờ phút này đã hoàn toàn sững sờ vì họ thấy rõ người thanh niên đi phía trước bước lên xe kia chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi nhất thời tiếng thảo luận vang lên Người này là ai vậy? Phô trương như vậy? Đừng nói đến người phụ nữ đó, mới chiếc xe kia cần chúng ta phấn đấu mấy đời mấy kiếp mới mua nổi. Hời, nơi này là yên kinh, người có tiền có quyền nhiều lắm, có gì kỳ lạ đâu. Lúc mấy người Trần Minh chết đang đi về phía một biệt thự, trong bóng đêm, một người đàn ông gầy gò, hai mắt đỏ như máu, mồ hôi nhễ nhại, trả lời điện thoại trong một tầng hầm kín. Đến cũng nhanh đấy. Cậu Long Tam, bây giờ chúng ta bắt đầu thông báo cho người của các gia tộc lớn sao? Giọng nói trong điện thoại hơi nghiêm trọng Đi làm đi Nói xong Long Tam dội tay nhấn vào điện thoại Buộc Đáng tiếc lúc này hắn thấy Tay mình vẫn chưa khôi phục hình dạng ban đầu hoàn toàn Vừa rồi nhỉ nhớ hắn chỉ khẽ nhấn vào màn hình Nhưng điện thoại lại bỗng chốc nứt đôi Nhưng lúc này Cậu ba nhà họ Long Hoàn toàn không hề quan tâm Bàn tay vừa mở làm mảnh nhỏ rơi đầy đất Nhìn cánh tay được bao phủ bởi vẩy hình giáp ngón tay sắc bé như lưỡi dao trên mặt của hắn là biểu cảm lạnh như băng sau một lần tử vong rồi tiến hóa xem một lần cậu ba nhà họ lòng cũng đã cảm giác được hậu quả khủng khiếp mà thuốc gen đáng sợ kia mang lại khi cơ thể không quá phù hợp với thuốc tuy cậu ba nhà họ lòng biết mình sẽ không đến mức biến thành quái vật kinh khủng như tần la sinh vì tiêm thuốc vào trong cơ thể gần ngàn loại gen không thể dung hợp Nhưng tình huống hôm nay đã nhắc nhở hắn rằng nếu lúc này hắn không thể tìm được vật thí nghiệm thuốc tổng hợp gen thì không chừng sau một lần tự động tối ưu hóa gen nữa thì hắn sẽ bắt đầu biến thành quái vật. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao, Long Tam biết rõ số lượng gen trong cơ thể mình tuy chỉ có 999 loại nhưng lúc này nhà họ Long vẫn chưa thể khôi phục số liệu phòng thí nghiệm 5 năm trước ở hàng Yên Phương. mà tiêu bản vốn dĩ ở trong hàng Yên Phương 5 năm trước cũng đã biến mất. Đây mới là điều nguy hiểm nhất. Có thể nói, mấy năm nay, hai nhà lòng hòa luôn cố gắng khôi phục số liệu của hàng Yên Phương. Qua 5 năm nay, tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy đoàn đội nghiên cứu đã chế ra nhiều thuốc gen, nhưng mấy loại thuốc gen này hoàn toàn không thể tiêm vào trong cơ thể, vì nó hoàn toàn không thể giúp một loại gen nào dung hòa với cơ thể cả. nếu sử dụng tùy tiện hậu quả sẽ giống tần la sinh nhưng lúc này trần minh chết đang tới nhà họ long chắc chắn đây là bước ngoặt của nhà họ long cũng là một cơ hội của anh tuy cậu ba nhà họ long cũng không biết tại sao trần minh chết lại tới yên kinh nhanh như vậy hơn nữa còn đang tới nhà họ long của mình với khí thế hung hăng như vậy nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn đây cũng là kế hoạch hoàn hảo mà hắn và bố của mình long chiến đã bàn bạc trước chỉ cần trần minh chết bước vào cửa nhà họ long loại thuốc dung hợp gen thần bí sẽ xuất hiện khi ấy mọi thứ đều trở về tay nhà họ long về phần mấy người kia long tam hoàn toàn không coi ra gì chỉ cần hắn có được loại thuốc gen dung hợp hoàn mỹ kia hắn lại có được loại thuốc để dung hợp chín trăm chín mươi chín loại gen rồi đột phá lần nữa dù là võ giả cải tạo gen do nhà họ thiên bồi dưỡng ra Chúng đều không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, trên mặt cậu ba nhà họ Long hiện lên sự lạnh lẽo âm u. Ngay lúc đó, tay hắn cũng xé rách vách tường trước mặt. Nên biết là vách tường kia được ghép lại bằng mấy tấm thép. Cho dù vậy, giờ nó chẳng khác nào đậu hũ mềm nhũn khi ở trong tay Long Tam. Từ đó cũng có thể biết lực xé này mạnh cỡ nào. cho mình chết, tôi cho cậu. Mong là lần này, cậu đừng để tôi thất vọng. Vận động cánh tay như quái vật của mình, trong hai mắt cậu ba nhà họ Long, toàn là sự tàn nhẫn. Suốt cả một ngày, Trần Minh Chết đều ở trong biệt thự của A Tước. Trong lúc anh ở đây, không ít người thuộc về thế lực cũ của anh đều tới đây. Mà qua một ngày, Trần Minh Chết cũng hiểu biết về tình hình hiện giờ của Yên Kinh. A Tước đã nhận được thiệp mời của nhà họ Long. A Tước có thể bình yên thoát thân khỏi Yên Kinh vào 3 năm trước thậm chí còn trở thành trị đại ở Yên Kinh cũng là vì sau lưng cô ấy có một gia tộc khổng lồ không phải vì gì khác mà chỉ đơn giản vì A Tước họ Ninh địa vị của nhà họ Ninh ở Yên Kinh cũng chẳng kém cạnh gì nhà họ Thiên có điều nhà họ Ninh khiêm tốn hơn mà thôi nhưng khiêm tốn không có nghĩa là không có thực lực dù là A Tước cô ấy cũng có nghiên cứu của mình Có điều cối không quá hứng thú với mấy loại thuốc gen này thôi. Nhưng không hứng thú cũng không có nghĩa là cối không biết. Lúc nhận được thiệp của nhà họ Long, A Tước đã đoán được kế hoạch lần này của họ. Vì A Tước cũng đã biết chuyện ngày xưa, chuyện xảy ra ở hàng Yên Vương năm đó quá mức khác thường. Cả phòng thí nghiệm của Nam Cung Sĩ Tĩnh đều biến mất một cách bí ẩn. Việc càng làm người ta khó tin là cái đầu được gọi là thần linh cũng biến mất theo. Cũng vì lý do này, nhà họ Long mới bị tập đoàn Thiên Tùng đá ra khỏi vòng tròn quyền lực. Những chuyện này đã được A Tước nói lại hết cho Trần Minh Chết biết vào tối qua. Đối với Trần Minh Chết, Ninh Tước cũng không hề giấu giếm điều gì, bao gồm cả việc cô nghe thấy kế hoạch thần linh không trọn vẹn từ chỗ mấy trưởng lão của gia tộc. Cũng như Đỗ Linh Sàn đã dẫn cao thủ gia tộc họ Đỗ từ Hải Đô tới Yên Kinh để giúp Trần Minh Chết, chính Ninh Tước cũng không biết. vì sao mình lại kiên cường tiến lên vì người đàn ông trông rất bình thường này, thậm chí dù cô ấy biết rõ người đàn ông này đã kết hôn, cô ấy yên lặng chúc phúc anh trong lòng, sau đó lại hâm mộ và ghen tị với người phụ nữ kia, rồi lại lặng lặng ở bên cạnh anh chờ cơ hội. Ninh Tước là người phụ nữ như thế, từ lúc ban đầu, cô ấy đã đứng sau lưng Trần Minh chết không cần được đền đáp, chỉ yên lặng trả giá mọi thứ vì anh. dù sự liều lĩnh này của cô ấy đã bị gia tộc cảnh cáo, cô ấy vẫn cố chấp không lùi bước. anh Trần, anh định khi nào thì tới nhà họ Long? Ninh Tước là một cô gái thông minh, cô ấy biết dù mình muốn ngăn Trần mình chết tới nhà họ Long, dù sao nơi đó cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. hơn nữa nhà họ Long còn gửi vô số thư mời cho nhiều gia tộc lớn nữa, nội dung là về bí mật của thuốc dung hợp. Có thể nói, mật mã gen bí mật được nghiên cứu ra ở hang Yên Vương đã tạo sóng gió ở Hoa Hạ, thậm chí là lan ra những tổ chức thế lực lớn tham dự kế hoạch thần linh trên khắp thế giới. Thậm chí vô số thế lực mạnh từ ba châu lục lớn là Âu, Mỹ, Phi đều phát điên phát cuồng vì mật mã gen dung hợp thần bí thần linh hoàn hảo đến mức kinh hãi thế tục bên trong hang Yên Vương. Họ còn âm thầm phái cao thủ lẻn vào Hoa Hạ để tham thính, muốn tìm được mật mã gen dung hợp thần bí. Nhưng mọi hành động đều không có kết quả. Hiện tại, nhà họ Long lại không yên phận, hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Thậm chí, người nhà họ Long còn phát thư mời các thế lực tới nhà họ Long để chứng kiến và bàn bạc quyền sử dụng, cũng như phân phối mật mã gen bí ẩn nghiên cứu từ hàng Yên Vương này. Cục diện phô trương như vậy tất nhiên đã khiến cho vô số người chú ý. Trần Minh Chết đang tiếp nhận mấy thông tin mà Ninh Tước nói cho mình kế hoạch thần linh xuất hiện khiến anh cảm thấy thần bí và điên cuồng. Kế hoạch thần linh Trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ dường như là vì kế hoạch thần linh này ra đời nên mẹ anh mới mất tích. Khi nghe Ninh Tước nhắc tới kế hoạch thần linh này Trần Minh Chết càng có cảm giác tập đoàn thiên tùng này còn đáng sợ hơn anh nghĩ. Xem ra Nếu mình muốn biết nguyên nhân thật sự sau việc mất tích của phòng thí nghiệm và mẹ năm đó, thì anh nhất định phải biết được nội dung của kế hoạch thần linh là gì trước đã. Suốt cuộc, thần linh đại diện cho thứ gì? Ninh Tước cũng chỉ biết cực kỳ sơ sài về kế hoạch này. Dù sao Ninh Tước cũng chưa chính thức bước vào trung tâm quyền lực của gia tộc, trung tâm của cuộc nghiên cứu. Tới lúc này, suốt cuộc Trần Minh Chết cũng biết vì sao một con cháu dòng chính như Tần La Sinh lại có được một phòng thí nghiệm khổng lồ dưới mặt đất, thậm chí còn tiến hành nghiên cứu nghịch thiên nhiều vậy. Việc này cực kỳ bình thường trong mắt mấy thế gia có chút quy mô, dù sao nhận thức về gen của người thường cũng chỉ là vài kiến thức bề mặt thôi, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là cứu vợ mình, Bạch Diệp Trì, đây là điều anh đã hứa với Chu Minh Phượng sau khi thu xếp cho bà ta ở thuộc xuyên. Hơn nữa, anh cũng từng nói chỉ cần có mình anh sẽ không cho phép ai tổn thương diệp chi huống chi bây giờ cô còn đang mang thai con của anh trong lòng anh biết bây giờ đến nhà họ lòng thì mình sẽ gặp nguy hiểm họ cũng đã nói rõ lần này họ nhắm vào mật mã gen thần bí kia của mẹ anh những người này lại cho rằng mật mã gen này đang ở trên người anh nghĩ tới đây trần minh chết lại cảm thấy buồn cười đêm nay đi trong lúc anh nói chuyện a báo bước vội tới Cậu Trần, có người tìm cậu. Sau mặt A Báo không quá vui vẻ, nhưng ông ấy vẫn nói. Hóa ra người nhà họ Trần đã tới bên ngoài biệt thự của Ninh Tước tại Yên Kinh, yêu cầu gặp Trần Minh Chết. Ban đầu, A Báo không muốn để ý, nhưng người tới lại là cậu chủ giọng chính của nhà họ Trần, cực kỳ kiêu ngạo, gây sự với họ, thậm chí còn dùng vũ lực. Hiển nhiên, A Báo không phải đối thủ của đối phương, nên ông ấy không thể không tiến vào thông báo cho Trần Minh Chết biết. Trần Minh Chết? Sao nào? Ở ngoài trốn mấy năm nay? Giờ quay lại yên kinh mà không biết về nhà họ Trần bẩm báo à? Còn muốn cậu đây tự mình tới mời sao? Lúc nình thước vừa định nói chuyện, một giọng đầy kiêu ngạo vang lên bên ngoài, sau đó một thanh niên trẻ tuổi mặc vest mang giày da đi vào. Trong mắt là sự khinh mệt và ngạo mạn, giống như việc nói chuyện với Trần Minh Chết đã là sự xìa nhục nặng nề đối với hắn ta. vừa rồi Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện sự trỗi dậy của anh hùng cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.